Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng tiền điện tiền nước còn phải ăn cơm, các loại chi phí linh tinh, tiền đi lại tìm việc làm mà nói Thì không thể nghi ngờ rằng một vụ mua bán là không thiệt thòi đi Tại sao lại bỏ đi chứ? Thường từ tuyên nhớ mày nhằn nhặt hỏi Cùng với người đại diện xảy ra xích mít Biết được sẽ thương lượng rồi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thành thực mà khai báo Ở trong bao lâu? Tạm thời là một tháng Mời vạn Đồng ý Từng tự tuyển biểu mối tránh ra đường. Đã có người đưa tới cửa, nếu như còn cách sáu thì nàng liền uổng phí cái tên gọi là thiên tài này rồi. Vậy thì vào đi. Nhìn hắn mặt mày vui vẻ chui vào căn phòng nhỏ, nhưng chẳng ra phòng của mình. Một loại cảm giác kỳ dị không khỏi ập vào lòng. Đây là lần đầu tiên, nàng cho người ta vào phòng của mình. Còn là một năm nhân xa lạ, chưa gặp qua nửa giờ. Điều này giống như là bí mật của nàng, đột nhiên bị phát hiện, không tự nhiên được. Nhưng cái cảm giác kìa khoái này Lại cũng không đến mức đáng ghét Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn Nàng không tự chủ mà nhằn nhặt lên tiếng Thương Từ Huyền Tên của anh là gì? Lô ý, Diệp Tường Hảo Hắn đứng ở trong phòng cách nhỏ nhỏ Đối với nàng lộ ra một nụ cười trói mắt Vô cùng là trói mắt đâm vào mắt của nàng Trong lúc nhất thời bỗng dưng làm đau Tự như trong phòng tối âm Bị một ánh nắng mặt trời cực nóng bỗng dưng xông vào Như vậy ứng phó là không kịp Ở chung ba ngày cho đến khi thường tử tuyền hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì bọn họ căn bản cũng hiểu rõ lẫn đối phương là hạng người gì. 18 tuổi tốt nghiệp đại học, một thiếu nữ thiên tài, một người thông minh, thật là đáng tiếc cũng là một cái mặt than. Diệp tường hạo luôn là rất đáng tiếng nói. Em không thể tự cười một cái hay sao? 22 tuổi làm ca sĩ thần tượng, bề ngoài tuấn lãng mê người, rất bất đắc dĩ cũng là một tên vô lại. Thường tử tuyền luôn ghét bỏ mà nói. Anh thì không thể nhanh chóng xa một chút hay sao? trên căn bằng cầm mặt nóng dán vào mông lạnh chính là hình thức chung đụng của bọn họ nhưng trong khoảng thời gian thầy tình huống cũng là có thể ngược lại một chút tự như là vào lúc này diệt tường học âm thanh ẩn nhẫn như là muốn bộc phát từ trong phòng tắm truyền đến đến đây đến này giọng nói lười biếng từ trên ghế mềm nhún vò dậy đi tới bên cửa phòng tắm dựa vào rồi cười khi hỉ hỏi có chuyện gì vậy cầm lên một cái quần lót cá mỏng khá hấp dẫn cho dù năng tỉnh táo như thế nào Trên mặt trăng nõn vẫn không nhịn được mà thoáng qua một tia hồng, cắn răng nghiến lợi mà cất lời. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Quần lót của anh không được ném lặn. Giặt xong thì lấy ra đi phơi. Nếu không thì để lại ở trong rồ giặt quần áo. Đừng có đặt ở trên bồn rửa tay cơ mà. Tiểu tuyển à, thần ái à? Làm cái gì chứ? Mặc dù đối với sương hô này vô cùng không lọt tay, nhưng là bị cố chấp gọi như vậy một tuần lễ. Nàng đã bỏ qua sương hô ngây thơ này, không muốn tiến hành biện luận nữa. Em ở đây xấu hổ sao? Hít thở một hơi, nàng tự nói với mình không cần cùng với tên vô lại này mà nổi giận. Thật là xin lỗi. Tôi vừa lúc giống như là kẻ vừa tiếu hụt loại tâm tình này. Lần này còn như vậy nữa, tôi liền đem toàn bộ quần lót của anh vứt ra ngoài thùng rác đó. Diệp từng học ánh mắt xinh đẹp đen đen, thoáng qua một tia hứng phấn sáng bóng, giọng nói mang theo vẻ mập mờ mê người cất lên. Tể ra tiểu tuyển tích tôi không mặc quần lót sao? Chỉ có tại thời khắc này, Nàng mới phát giác được mình căn bản không phải là thiên tài mà chính là xuần tài, hơn nữa còn lạc lạc trùng tài Ngô Xuân Nhất kia. Từ vừa mới lúc bắt đầu cùng hắn làm giao dịch, Ngô Xuân đến không còn loại linh trưởng cũng không bằng. Một tay cầm lấy quần lót của hắn, lắc lắc vứt tại trên mặt hắn, nàng đi ra khỏi phòng tắm, chẳng thèm cùng hắn tranh luận, bởi vì cùng với hắn tranh luận, chuyện gần như là thật sự quá nhiều, riêng một cái tuần lễ liền không thể nào là đếm xuể. Ngón tay dài cầm lót xoay xoay người nhìn nàng vừa mới sau khi tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi quần cực ngắn, hắn lại bếng dựa vào bên tường, nở ra một nụ cười có nhiều hứng thú. Hơn nữa, tỷ Như không biết có phải hay không, Diệp Tường Hạo cái tên vô lại này công lực quá mạnh mẽ, nên khi hắn đến, hàng xóm nhà nàng ân ái thật không thể nào làm được mà dồn dập như vậy, lại phóng đãng như thế, thường xuyên ban ngày nửa đêm, lúc sáng sớm đều không có hẳn tỉnh, tự hồ chỉ là hăng hái tới có thể đi lên. Âm thanh phóng đãng ấy đến tai nàng, Cho dù phải bịt lấy lỗ tay, nhét bông cũng không có cách nào lại bỏ những thứ ma âm này. Thậm chí có thời điểm, nàng cùng Diệp Tường Hạo đã ăn bữa tối, hàng xóm còn phát ra nhạc điệm này nữa. Tiểu tuyển thần ái à? Nhà em hiệu quả cách âm thật là trong suốt. Có thể so với hiện trường AV còn hoành tráng hơn đó. Bừng bát, Diệp Tường Hạo mặt tò mò, vô tội mà nhìn thương tử tuyền, Nhưng là nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ sót đáy mắt của hắn, lóe ra sự treo chọc lạnh nhạt mà đáp lạnh cơm cũng không ngăn được miệng của anh hay sao. Đúng lúc này, ở phía bên kia tường lại truyền đến một giọng nỉ non, "Mạo đến đây đi, dùng sức dùng sức đi mà." Rảnh nghe hot nhất tại đọc